Trước kết chung công Cúc 125, laser ngay ngải. giả vây công ngải. Ngay dịch thần đang bị đập đ xuống bị ấ tâm trong nháy mắt nháy hai h c n ó c vào niệm g ả cổ, cờ buộc cái móc ngược tốc tốc của Dịch trạ tụ tập tê trên phát một ta tỏa thần ra giả lăng không ngoài. Người phong người. đồi ui liền i vậy ở đưa đã tốc độ độ bên bay hắn nhanh như n xoáy ra tâm niệm vừa động bên người xuất hiện một đoàn đoàn dịch ty những thứ này dịch ty xuất hiện sau đó c ư nhiên tạo thành một cái người máy rất nhanh người máy bề ngoài bao trùm dịch thần loài người tối ra chỉ từ bề ngoài thực sự không nhìn ra đây là người máy chung kết giặt một nghìn một dịch thần hít một hơi thật sâu hai cái chung kết giả xuất hiện tại bên người của hắn cầm trong tay cặt thủ thương hướng về phía d a cả điên cuồng nổ súng đây là cái gì sáng tạo nhân loại không phải không có nhân loại khí tức chỉ là một đống sắt vụn ngải rêu cợt một tiếng tránh ra hết thể cặt viên đạn vẹn vẹn chỉ là hai q u y ề n chung kết giả biến thành sắt vụn đối với người thường mà nói chung kết giặc một không không không căn bản là ác mộng một dạng nhân v ậ t không thể chiến thắng thế nhưng đối với cái này cái thế giới mạnh mẽ đại nhẫn giả đối với vu lôi ảnh mà nói chung kết giả thực sự chỉ là một đống s á t vụn bất kể là một không tốc độ lực lượng phòng ngự đợi một chút chung kết giả ở cả trước mặt đều chậm cùng âu quy tựa như dịch thần ta thật không biết n g ư ờ i trước kia chiến tranh là thế nào đánh thắng là của n g ư ơ i đối thủ quá yếu sao c ư nhiên chế tạo ra như vậy một đống sắt vụn đi đối phó ta ngại r ê u cờ nói chung kết giả cá nhân thực lực trong mắt ngươi hoàn toàn chính xác cùng sắt vụn không có gì khác nhau thế nhưng nếu như đúng như vậy đây dịch thần hai tay vùng hơn mười người chung kết giả xuất hiện lần nữa chỉ bất quá bọn họ lúc này đây không có tay cầm cặp thủ thương mà là mỗi người đều khiêng từng binh sĩ vân bạo đạn cùng kích quan thương t h ì sơ khả z z h t hơn mười đạo laser cùng nhau bắn phá đi ra ngoài kèm theo từng binh sĩ vân bạo đạn cùng nhau đem chu vi hóa thành một mảnh laser lưới hỏa lực chung kết giả đối với ngươi mà nói là s á t vụn nhưng này chỉ là chỉ chỉ cần lấy chung kết giả thực lực và của tình của ngươi tình huống bên d ư ớ i nhưng nếu như từng cái chung kết giả trên người đều trang bị các loại laser cắt vũ khi đồng thời số lượng nhiều đủ cùng nhau bắn nói ngươi khả là phiền t o i đi dịch thân lần nữa chế tạo ra hơn mười người chung kết giả bởi vì chung kết giả thực lực thật sự là quá yếu đệ tứ giả cả cùng chung kết giả vừa so sánh với đệ tứ giả cả căn bản là siêu nhân chế tạo như vậy chung kết giả coi như chế tạo một đống cũng không sánh nổi chế tạo một cái chiến tranh l ĩ n h chủ người máy tiêu hao trả cờ dạ phải nhiều cái gì ngại hơi biến sắc mặt thân thể tại chỗ biến mất hơn mười đạo laser cùng từng binh sĩ vân bạo đạn không ngừng sản sinh kinh người phá hư những thứ này chung kết giả căn bản không biết cái gì gọi là làm thống khổ và e ngại không ngừng nổ súng nhất là bọn họ lưng tựa lưng đem dịch thần hoàn toàn bảo vệ tới sau đó lấy vân bạo đạn cùng kích quang thương phối hợp hợp thành bắn phá bốn phương tám hướng laser lưới hỏa lực trong khoảng thời gian ngắn laser căn bản là bay đầy trời khắp nơi bắn phá tìm được ngươi ngại ở đầy trời laser cùng vân bạo đạn oanh tạc phía dưới ngại tốc độ rõ ràng cho thấy bị hạn chế dịch thần trước tiên bắt được hắn vị trí mịt xủ cô bạo đạn một đạo mịt xủ cô bạo đạn đánh tới ngải trong đôi mắt nổi lên vẻ ngưng trọng coi như những thứ này chúng kết giả số lượng nhiều đủ còn trang bị kích quang vũ khí hắn cũng không thả ở trong mắt nhưng hắn kiêng kỵ dịch thần công kích chết tiệt những thứ này đồng nát sắt vụn cho dù có phóng ra quang thúc vũ khí đối với ta cũng không có nửa điểm uy hiếp nhưng là bọn họ số lượng nhiều như vậy cùng nhau phóng ra kéo lại tốc độ của ta nói như vậy đã bị dịch thần có cơ hội để lợi dụng được trong khoảng thời gian ngắn ngải chỉ có thể tả thiểm hữu thị nhất là theo dịch thần chế tạo càng ngày càng nhiều chung kết giả từng cái đều trang bị kích quang thương cùng nhau kích xạ tình tình huống bên dưới ngải di động rõ ràng khó khăn rất nhiều lúc nào cũng có thể bị bắn phá mà đến laser bắn chúng càng làm cho ngải nhịn không được tức miệng mắng to là dịch thần còn cảm thấy ngải không đủ phiên mượn không chỉ là cho chung kết giả trang bị kích quang vũ khí trả lại cho những thứ này t r u n g kết giả trang bị hiện nay có thể chế tạo ra h uy lực lớn nhất xạ kích tần suất cao nhất súng máy khiến cái này t r u n g kết giả nâng lên mở ra hỏa đạn súng máy mặc dù không cách nào thương tổn đến có lôi độn chi giáp bảo vệ ngải đánh vào lôi độn chi giáp trên người đều khó văng lên một điểm liên y nhưng vô số viên đạn phối hợp laser vân bạo đạn lại có thể càng đại trình độ ảnh hưởng ngải tốc độ để dịch thần càng thêm dễ dàng công kích được ngải nhưng lại có thể tiêu hao ngại trả cờ dạ. xem ra huynh trưởng là có chút phiền thoái những người máy này dù cho trang bị phóng ra quang thúc vũ khí số lượng nhiều như vậy huynh trưởng cũng là hoàn toàn không để vào mắt nhưng phiền thoái là bọn họ chùm tia sáng vũ khí số lượng nhiều như vậy chùm tia sáng tốc độ nhanh như vậy cùng nhau bắn nói sẽ ảnh hưởng đến huynh trưởng tốc độ lúc này nếu như dịch thần lại đi đối với huynh trưởng phát động công kích sẽ không tốt hơn k ỳ n ờ bê e đứng ở một dạng đem tất cả xem ở đáy mắt cũng hiểu dịch thần dự định xem ra cái này chiến thuật là thành công số lượng đủ nhiều chung kết giả hợp thành la rẽ võng viên đạn vong đánh phụ trợ hạn chế ngải tốc độ đồng thời thích cho hắn không cách nào tiếp cận ta ta thì là là chủ lực ở một bên tìm đúng cơ hội đối với ngải phát động manh công dịch thần thấy như vậy một màn đáy lòng cười hắn cho tới bây giờ không có trông cậy vào chung kết giả có thể thương tổn đến ngải càng không trông cậy vào chung kết giả có thể đánh bại n g ả i dù sao cuối cùng 293 kết giả cho dù là số lượng quá nhiều toàn bộ trang bị kích quang vũ khí đối với n g ả i mà nói thực lực còn là quá yếu bất quá cũng chỉ là phiền phức mà thôi dịch thần ngươi tên ngu ngốc này hôn đ ả n muốn chỉ bằng vào như vậy đánh bại huynh trưởng đó là nằm mơ ký nở b ẹ nở một nụ cười ký nở bê mới vừa toát ra cái ý nghĩ này một bên n g ả i cũng là quát lệnh một tiếng dịch thần không thể không ngơi những thứ này đồng nát sắt vụn phối hợp ngươi thật sự mang cho ta không ít phiền phức nhưng ngơi ư những thứ này đồng nát sắt vụn thực lực quá kém nếu như bọn họ cá thể thực lực từng cái đều đạt được thượng nhẫn tầm thứ có đầy đủ mau phản xạ thần kinh sử dụng cái này một loại vũ khí đối với ta như vậy mà nói thật có không ít uy hiếp có thể chỉ bằng vào như vậy thì muốn đánh nhau thắng ta nằm mơ lôi độn chi giáp nhất đại cường độ ngải trên người lôi độn chi giáp lóng lánh lôi quang càng thêm trói mắt trả cờ giả càng cường đại hơn không có trải qua xúc điện laser uy lực vốn là không đủ lớn đánh vào mặt trên cũng chỉ có thể đem thân thể cường đại có lôi độn chi giáp dưới sự bảo vệ ngải đẩy lùi nhưng không có biện pháp làm bị thương hắn hiện ngải đem lôi độn chi giáp lực phòng ngự đề thăng tới cực hạn laser đánh vào mặt trên chỉ có thể để tốc độ của hắn chịu ảnh hưởng căn bản là không có cách đẩy lùi hắn thật phiên phức dịch thần phát hiện ngải tốc độ so với vừa rồi nhanh hơn trong lòng một hồi thờ mắng phỏng chừng chính mình chung kết giả phụ trợ chiến thuật là vô dụng cầu thả cầu vừa tốt